Tác phẩm Anh chỉ cần em Người đọc Nga Bi Chương 23 Bình thản Đời thực cảm động hơn phim 60 điểm vẫn đáng quý hơn 100 60 điểm Thái trác nhiên Giữa một mối tình kinh thiên động địa và một mối tình kiên trì âm thầm Bạn sẽ chọn cái nào? Bất luận Liêu Duy Tính hay là Bạch Kiến Minh Đương nhiên đều chọn cái thứ hai Còn cái thứ nhất, xin dành cho các tiểu thuyết gia cố gắng tô vẽ thế vậy. Cùng nhau trải qua cuộc sống hàng ngày, hai người mới nhận ra sự khác biệt của đối phương. Ví dụ, Bạch Ký Minh không quan tâm gì đến đồ ăn, một bát cơm trộn xì dầu cũng xong bữa. Nhưng lưu Duy Tính thì không, anh rất chú trọng đến chế độ dinh dưỡng và khẩu vị bữa ăn. Trừ trường hợp bất khả kháng, anh mới tham gia tiệc tùng nhậu nhẹt, còn không nhất định về nhà ăn cơm tối. Ví dụ khác, Độ nhạy cảm về trang phục trên người của Bạch Kiến Minh vô cùng tệ Liêu Duy Tính thì rất chú ý đến sự thoải mái và chất lượng của chúng Anh không hay mua đồ xa xỉ Nhưng thích dùng hàng hiệu Bởi vì chất lượng và khâu gia công của chúng đều là hàng nhất Bạch Kiến Minh không hiểu lắm mấy nhãn hiệu nước ngoài Cậu chỉ có trách nhiệm mặt lên người Kết quả khiến các chị em phải một phen sửng sốt Trời ơi, không phải chứ tiểu Bạch Cậu trúng 100 vạn à Bạch Kiến Minh tỉnh bơ mỉm cười Hàng ở chợ ngủ ái đó, không ai nghi ngờ. Ở ngôi trường hiểu lánh này, cho dù bạn có đeo Rolex xịn, bọn họ chắc chắn cho rằng mua ở chợ ngủ ái về. Cũng khó trách, Rolex ở đó, bất luận kiểu dáng hay bao bì, đều giống nhau như đúc. Tiêu Duy tính thích thức khuya, anh ngủ rất ít, một ngày ngủ 5-6 tiếng là đủ. Bạch Ký Minh 10 giờ, giờ tối nhất định lên giường, đọc truyện một lúc là chìm vào giấc mộng. Đến khi Liêu Duy Tính xem xong tài liệu, tắm qua một cái, ham muốn vừa trào dân thì phát hiện Bạch Kiếm Minh đã ngủ từ lâu rồi, khiến anh vô cùng buồn bực. Liêu Duy Tính thích náo nhiệt, ngày trước hay rủ bạn bè đến nhà tụ tập, nhưng Bạch Kiếm Minh thích yên tĩnh, không chịu nổi ồn ào. Vì thế từ lúc hai người sống chung, Liêu Duy Tính không đem bạn bè về nhà nữa mà chuyển ra bên ngoài. Hoàn cảnh gia đình, thói quen sinh hoạt và tính cách khác nhau, nảy sinh những mâu thuẫn như thế cũng là điều dễ hiểu. Một người đàn ông trưởng thành điềm đạm như Lưu Duy Tính cũng có lúc tức giận, nhốt mình trong phòng hút thuốc. Một người lý trí lạnh lùng như bạn chí Minh cũng có khi bốc đồng, đập cửa đánh rầm ra ngoài uống rượu. Từ những cuộc xung đột cãi vã liên tiếp, từ nỗ lực nhường nhịn và bao dung, người này ảnh hưởng lên người kia từng chút một, hai người dần tìm thấy phương thức sống chung thích hợp nhất. Chỉ cần tình yêu, có điều gì không thể thông cảm được, có điều gì không thể chấp nhận được. Đến lúc trời yên bể lặng, Nhìn vào đôi mắt ấy nấy ân hận của người yêu, hai bên nhìn nhau, sau đó là những cái ôm âu yếm nóng bỏng triền miên. Nghĩ lại vụ tranh cãi, chỉ thấy vừa nhàm chán lại vừa thú vị, sự phẫn nộ và chỉ trích trước đó trở thành sự trách móc nho nhỏ, thậm chí là giỗi hờn làm nũng, đột nhiên nhận ra hai trái tim lại gần nhau hơn một chút. Thì ra, cãi vã cũng có thể ngọt ngào đến vậy có điều để tránh những quyết định đột ngột của cậu, liêu duy tính có một yêu cầu mà bạch khí minh bắt buộc phải thực thi. bất luận xảy ra chuyện gì, cậu cũng không được tự ý giải quyết, nhất định phải thông qua sự bàn bạc của cả hai. còn một vấn đề nữa liêu duy tính không thể chấp nhận được, đó là sự lười biếng của bạch khí minh. làm việc nhà, đương nhiên bạch khí minh không lười biếng. làm thầy giáo trường thể thao. Cậu không có áp lực như các thầy giáo trường khác, có thể nói vô cùng thoải mái, nghe nói năm sau chỉ phải dậy nửa ngày. Bạch Kiến Minh rất thích làm việc nhà, cậu có chút sạch sẽ quá, ngay cả người giúp vị cũng không chịu thuê, nhất định phải tự tay dọn dẹp nhà cửa mới yên tâm. Liêu Duy tính bảo cậu lười, là chỉ vì cậu rất ít khi rèn luyện thân thể. Cậu chỉ thích bóng rổ, đó là môn phải chơi theo nhóm, chịu tác động của thời tiết và sân tập, không thể tham gia thường xuyên được. Lưu Duy Tín hạ quyết tâm, nhất định phải rèn cho cậu một môn thể thao khác. Tất cả dụng cụ dùng cho môn tennis như chơi bóng, lưới, vợt, giày, cả quần áo thể thao cho Bạch Kiếm Minh. Anh cũng mua đầy đủ không thiếu món gì. Chuẩn bị dạy cậu chơi tennis. Bước ra từ cửa hiệu Wilson, Lưu Duy Tín phát hiện trời đang mưa. Đúng là một trận mưa thu một trận giá, nhắm lịch chỉ còn hơn 10 ngày nữa là vào đông, hôm nào rảnh phải đưa Bạch Kiếm Minh đi mua quần áo ấm mới được. Đường phố vắng vẻ, người đi đường đều đang trú dưới mái hiên hoặc trong cửa hàng đợi mưa tạnh. Vì thế, thân hình run rễ co ro, hai tay ôm trước ngực, mặc áo sơ mi mỏng tan đang chậm chậm bước trong mưa phía trước là mọi người chú ý. Liêu Duy Tính cảm thấy bóng dáng đó rất quen thuộc, do dự một chút, lái xe đi theo, mở cửa sổ, thứ gọi một tiếng. Gia Nguyên Hứa Gia Nguyên quay lại, dáng vẻ hoảng sợ như một con thỏ nhát gan, có thể trốn chạy ngay tức khắc. Cung mặt gầy gò nhỏ nhắn, đôi môi trắng bệch, hai mắt mở to chi chít những vệt đỏ, bộ dạng vô cùng hốc hác, toàn thân ướt đẫm đang run rẩy. Liêu Duy Tính vụ dừng xe, mở cửa nói: "Sao lại dầm mưa thế này, mau lên xe đi." Hứa Giang Nguyên cúi đầu nhìn chiếc ghế bọc da thật, lại nhìn quần áo trên người mình, cắn môi lưỡng lự. Liêu Duy Tính nhíu mày: "Mau lên, bị ốm sướng lắm sao?" Hứa gia Nguyên chui vào xe. Nhìn Lưu Duy Tính một cái, mở miệng gọi. Anh Liêu. Anh chỉ vào gối giấy gần cửa sổ. Lao qua đi, không có ô thì trút tạm ở đâu đó, có chuyện gì vội để nổi phải ra ngoài thế này? Lưu Duy Tính bật điều hòa, luồng không khí ấm áp bổn chốt bao trùm không gian nhỏ hẹp. Hứa Gia Nguyên rút mấy tờ giấy lau mặt, thúc thích một hồi, không biết đang lau nước mưa hay nước mắt nữa. Lưu Duy Tính làm bộ không thấy, hỏi: "Em ở đâu? Anh đưa em về." Hứa Gia Nguyên gàng lao dữ hơn, thì thào Em, em không có nơi nào để đi. Liều Duy tính thở dài, từ lúc nhìn thấy cậu ta lang thang một mình trong mưa, anh đã biết chuyện rất phức tạp, nhưng dù sao cũng là người quen, không thể làm như không thấy được. Anh ngẫm nghĩ một chút, nói, Vậy về chỗ anh, căn hộ đường trước chúng ta ở, được không? Hứa Gia Nguyên gật đầu, ngước cặp mắt trong veo, vô tội nhìn anh, nói kẻ Cảm ơn anh Liêu Liêu duy tính cười Hồi đó chính cặp mắt này đã làm anh rung động Vì thế cậu ta mới chiến thắng hơn 10 anh chàng độc nghiệp khác Anh nhìn đồng hồ Bạch Ký Minh lúc này vẫn chưa về đến nhà Giải quyết xong chuyện này chắc về nhà vẫn kịp Trong thời gian quan hệ với Hứa Gia Nguyên Hai người ở tại căn hộ gần trường trung hậu số 28 Chỗ đó gọi là Vườn Trí Cư Rất gần nhà tù Đại Bắc của thành phố S Rất gần nhà tù Đại Bắc của thành phố S Nhiều người không muốn mua nhà ở đó, Liêu Duy Tính thì không bận tâm. Căn hộ do người khác gán nợ cho anh, nội thất và đồ đại trong nhà đều đầy đủ. Bây giờ nhà tù Đại bác đã rời đi chỗ khác, giá đất đột nhiên tăng vọt, anh đang xem xét có nên bán đi không. Căn nhà có người giúp việc, dọn dẹp nên rất sạch sẽ, quần áo giày dép và đồ dùng hàng ngày không thiếu thứ gì. Lò sữa chạy đều đặn, trong phòng ấm áp dễ chịu. Liêu Duy Tính lấy đồ ngủ đưa cho hứa gia nguyên, bảo cậu ta đi tắm, còn anh vào bếp. Thái một ít gừng, nấu bát canh. Ở chung với bạch Kiến Minh một thời gian, anh cũng học được vài thứ. liêu duy tính bưng bát canh gừng vào phòng ngủ, định bảo hứa Gia Nguyên uống xong rừng ngủ một giấc. Quay đầu lại thấy cậu ta từ phòng tắm đi ra, trên người không một mảnh vải Hứa Gia Nguyên rất đẹp, làn da trắng trẻo mịn màng, hai chân thẳng tắp, vòng eo gợi cảm, khuôn mặt đỏ ẩn bị hơi nóng, ánh mắt ngựa ngùng lúng túng. Không cần nói, bất kỳ đàn ông nào cũng hiểu đó là ý gì, huống hồn một năm trước, hai người đã cùng trải qua biết bao nhiêu ngày tháng tươi đẹp. Liêu duy tính chiếc cười nhạt, đi vào phòng tắm gầm đồ ngủ ra, khoát lên người cậu thanh niên. Đừng làm bừa, cẩn thận không cảm lạnh. Hứa Gia Nguyên vội vàng giải thích. Anh Liêu, không phải em bị bệnh nên bị đuổi đi đâu, em em rất sẽ sẻ, anh, anh có thể đeo bao... Lê Duy Tín vướng tóc cậu ta, được rồi, mau uống canh rừng rồi đi ngủ đi. Sau đó, Lê Duy tính nói tiếp, sao thế được, anh có người yêu rồi. Hứa Gia Nguyên cắn chặt môi, thất vọng cúi đầu, Lê Duy Tín kéo cậu ta ngồi xuống giường. Gia Nguyên, em cũng biết, ngày xưa anh có rất nhiều đối tác, hôm nay bất luận người đi trong mưa là ai, anh cũng sẽ để họ lên xe, em hiểu không? hứa gia nguyên lăn lộn ở hộp đêm cũng đã lâu, sao có thể không hiểu ý tứ câu nói của li duy tín được? cậu ta rất biết điều, lập tức điều chỉnh thái độ, nhìn anh đầy cảm kích. anh liêu, cảm ơn anh. Lưu duy tín bưng bát canh gần lên, mà uống đi, cứ ở tạm đây, chuyện sau này để sau này hãy nói. hứa gia nguyên ngoan ngoãn uống hết bát canh, lặng yên nghe Lưu duy tín trả lời điện thoại. alo, được, mời rồi phải không? tối chúng ta ra ngoài ăn. Ăn gì cũng được, anh về ngay đây. Cướp máy sau đó quay lại nói với cậu ta. Em ngủ một giấc đi, có chuyện gì thì gọi cho anh, vẫn số cũ. Rồi anh rút một sắp tiền mặt trong ví ra. Thiếu cái gì thì tự mua, không làm chỗ đó cạn hay. Tiền thấy học lấy cái nghề mà tìm một công việc ổn định. Nơi đấy phiền phức rắc rối, chẳng lẽ em muốn làm MP cả đời chắc. Chú thích, MP, Money Boy, trai gọi. Mắt hứa da nguyên đỏ ngầu, áp úng thật ra em vẫn còn chút tiền. Em thôi, ai chẳng có lúc gặp khó khăn. Chút tiền này coi như anh cho em vay, sau này trả lại cho anh. Lưu Duy Tính vội về nhà, dặn dò mấy câu liền đi ra cửa. Bạch Kiến Minh cuối cùng cũng không chịu nổi chặng đường đến trường Lê Thế, phòng trọ trước của cậu gần ngay trường, đi bộ chỉ cần hơn 10 phút, còn bây giờ ngồi xe buýt cũng mất một tiếng rưỡi, cộng thêm hôm nay trời mưa, taxi khó bắt. Người đi xe buýt càng đông hơn Liêu Duy Tính xuống xe nhìn sắc mặt Bạch kiến Minh liền nhận ra người yêu của anh đang tâm trạng không tốt Chỉ còn cách nhỏ nhẹ dỗ dành cậu Hai người đi ăn lẩu ở ngay tầng 1 của chung cư Đây là món ưa thích nhất của Bạch kiến Minh Dường như mỗi tuần đều phải ăn một lần Ăn xong, Bạch kiến Minh mới thấy dễ chịu hơn một chút Buổi tối, Bạch kiến Minh đánh răng xong trèo lên giường Thấy Liêu Duy Tính vẫn đang cầm cụi trước máy tính điện hỏi Anh bận làm gì thế? Lưu Duy Tín trả lời Cũng chẳng có việc gì gấp Vậy anh lại đây Làm gì Lại đây Lưu Duy Tín thở dài Đành tắt máy, tắt đèn, chưa vào trong chăn Nói đi, cậu ấm, sao thế Bạch Kiến Minh gối đầu lên ngực anh Nói Em muốn mua một căn hộ Lưu Duy Tín hộ hỏi hỏi Mua ở đâu Tam đại tử chỗ đó sát hoàng lăng Phong thủy tốt Cái đất cao, hỗn nam tệ quá, mưa một cái là ngập Cái này đơn giản, anh có bất động sản bên đó, biệt thự cao cấp hay nhà chung cư, tùy em chọn Ừ, anh tên là Như Thị Ngã Cư Như Thị Ngã Cư là anh đầu tư sát Bạch Kiến Minh trợn tròn mắt Liêu duy tính thẳng nhiên như không Anh với bạn hợp tác chơi xem thế nào Nhìn khuôn mặt kinh ngạc của Bạch Kiến Minh, anh cười <cười> không lẽ em tưởng chồng em chỉ có khách sạn năm sao thôi hả Anh không chỉ giàu có bình thường Giọng bạch Kiến Minh chẳng có chút ngưỡng mộ nào Lưu Duy Tín cười hì hì <cười> Giàu có đến nấy cũng bị em quản hết không phải sao Nói đi em muốn thế nào Bạch Kiến Minh cũng không sốt ruột Nhắm mắt liêm diêm Đến xem đã đằng nào mùa đông cũng không sửa chữa được Lưu Duy Tín nghịch ngợm Nghịch mái tóc cầu Sao lại nghĩ đến chuyện mua nhà Chỗ này xa trường quá Đi làm vất vả Hừm, Hồi đầu không biết là ai nhất quyết Không chịu ngồi xe của anh Phải đi xe buýt mới chịu Hồi đó trái tim mình lặng như băng tuyết vậy đó Liêu Duy Tín trách móc Bạch Ký Minh mở trừng mắt Anh có phải đàn ông không đấy Chuyện đời nào rồi còn lôi ra Chưa thấy ai nhỏ nhan như anh Liêu Duy Tín cười hừ, Anh có phải đàn ông hay không Em không biết hả Bạch Ký Minh trợn mắt, cười khẩy ha không biết, chẳng khác gì tâm sỉa răng, không có cảm giác gì. Liêu Duy Tính ngồi dậy, không chút cảm giác gì sau lần nào em cũng kêu gào như động vật và mùa động dục, cả chung cư đều nghe thấy. Đó là vì muốn an ủi linh hồn yếu đuối của anh, cho anh tự ti thôi. Về khoản ăn nói cay độc, chỉ sợ chẳng ai địch nổi Bạch Ký Minh. Nhớ tâm lý có trở ngại, sau này tình hình càng xấu hơn, bị bệnh nọ bệnh kia thì sao? Bạch Ký Minh! Lưu Duy Tính nổi giận, quyết định phải dạy dỗ tên xấu xa, không sợ trời, không sợ đất này một trận. Em dám chịu khích anh à, để anh cho em thấy tình hình càng ngày càng xấu là như thế nào. Bạch Kiến Minh nhịn cười, cố bò về phía bên kia giường. Hôm nay em ngủ phòng khách. Lưu Duy Tính vung tay một cái, đè cậu lại, nhòi người cắn mạnh lên tay cậu. Bạch Kiến Minh đau quá, hét lên một tiếng. À, anh định mua sát à. Hôm nay anh sẽ mua sát em, khiến em không tìm ra hùng khí ở đâu. Liêu Duy tính lật người cậu lại, đè lên cơ thể không chịu thành thật của Bạch Kiếm Minh Nhưng cậu vẫn cãi ngang Anh hãy ước lượng sức lượng của mình trước đã Đừng để mưu sát không thành, lại bị kiệt sức mất mạng à... Chưa nói hết câu, cậu đã kêu lên thất thanh Đừng, nhộn quá, anh Hết chương 23 Chương 24 Một thời quá khứ Liêu Duy Tính nói hết nước hết cái, Bạch Ký Minh mếm miễn cưỡng đồng ý đi chơi tennis với anh. Hôm sau vừa hay là cuối tuần, hai người đang chuẩn bị xuất phát, thì di động của Li Duy Tính vang lên. Bạch Ký Minh liếc anh nói, nói trước nếu là việc công thì không được nghỉ. Liêu Duy Tính cười, <cười> việc công đâu có quan trọng bằng em. Anh bắt máy. Anh Liêu! Là hứa gia nguyên, cậu ta sụp sịch. Anh Liêu, em bị ốm rồi, mệt quá Uống thuốc chưa? Liêu Duy tính nhìn Bạch Ký Minh một cái, đi xa một chút, bớt giác hạ thấp giọng. Trong ngăn thủ có thuốc Hết hạn rồi Hai con bắt đầu ngẹn ngào nói Liêu Duy Tín lại nhìn Bạch Ký Minh, Bạch Ký Minh không nói gì, chăm chú nhìn anh suy nghĩ Liêu Duy Tín nói nhỏ Em tự đi mua được không, tiền đủ dùng không? Em đi rồi hứa gia nguyên thúc thích người ta bảo phải có đơn thuốc nếu không thì không bán mẹ kiếp lưu duy tính nhắm mắt lại rồi mở ra khẽ nói được rồi anh còn ít thuốc đây để anh mang qua cho em chờ anh một lúc hứa gia nguyên ngoan ngoãn một lúc rồi thắt máy lưu duy tính cướp máy xong cúi đầu ngẫm nghĩ một chút hắn giọng nói <cười> ừ, có một người bạn bị ốm anh phải đi xem sao ngẩng đầu thấy Bạch Ký Minh đang khoanh tay trước ngực, dựa vào cửa, cười chế dữ. <cười> bạn bè như thế nào? Từ thời quá khứ phải không? Lưu Duy Tính có chút lúng túng, mặt mày nóng rực. Hôm qua tình cờ gặp trên đường, ở thành phố này cậu ta không có bạn bè thân thích gì, anh không thể bỏ mặt không lo. Chỉ đến đưa ít thuốc thôi, xong việc về đón em đi chơi tennis. Bạch Ký Minh nhúng vai, khoác áo lên. Đi nào, em đi cùng anh. Liêu Duy Tín thấy biểu cảm thản nhiên của Bạch Kiến Minh dường như không bận tâm lắm liền thở phào, mặt về nói Sao, không yên tâm à, anh và cậu ta thực sự chẳng có gì, hồi đó chỉ là tìm đối tác thôi, nếu không tình cờ nhìn thấy anh cũng không nhớ ra từng quen một người như cậu ta đó Bạch Kiến Minh quay đầu, nửa cười nữa không Anh biết không, lúc này anh càng nói nhiều càng chứng tỏ anh đang thiếu tự tin Liêu Duy Tín lập tức im miệng, bước lên nhấn nút chờ thang máy Hứa Gia Nguyên đang co ro trong chăn hát hơi, nghe tiếng chuông vang lên, thì nhảy ra mở cửa. Nhìn thấy Lưu Duy Tín, mắt cậu ta sáng lên, mắt máy nói, Anh Lưu! Lại nhìn thấy Bạch Ký Minh đứng ngay phía sau, lập tức sững người, mãi mới phản ứng lại, lúng túng không biết nên làm gì. liêu Duy Tín điềm nhiên ôn vai Bạch Ký Minh nói, Giới thiệu với em, đây là người yêu của anh, Bạch Ký Minh. Hứa Gia Nguyên ngoan ngoãn chào, Anh Bạch! Bạch Ký Minh mỉm cười, nghe Lưu Duý tính nói cậu bị ốm nên mới đến thăm bây giờ sao rồi Bạch Kiếm Minh kéo Hứa Gia Nguyên ngồi xuống sofa giơ tay sờ trán cậu ta cũng may không sốt toàn thân mệt mỏi phải không Hứa Gia Nguyên gật đầu Bạch Kiếm Minh phát hiện trên mặt cậu ta vẫn còn bệ nước mắt đôi mắt to đẹp thi thoảng chớp chớp bộ dạng tội nghiệp làm người ta quan tâm khẽ cười nói <cười> chắc là vẫn chưa ăn sáng để tôi nói cho cậu ăn sáng xong mới uống thuốc được vào trong bếp Bạch Kiếm Minh thấy không có gì cả Liên bảo Lưu Duy Tính Anh ngồi nói chuyện với cậu ấy một lúc Em đi mua ít đồ Lưu Duy Tính vội vàng đứng dậy Để anh đi mua Thôi đi Bạch Ký Minh cười Anh biết mua cái gì chứ Nói xong mở cửa đi ra ngoài Hứa Giang Nguyên nhìn Lưu Duy Tính Anh Lưu, liệu anh Bạch có giận không? Hay thôi để em đi chuyển chỗ khác? Không sao, chẳng có gì đâu Triều Duy Tính biết Bạch kiến Minh không phải là người tức giận vô cớ, anh chỉ lo nhất Bạch kiến Minh nghi ngờ anh cố tình che dấu chuyện tối qua. Thực ra chẳng phải anh cố ý không nói cho Bạch kiến Minh biết, chỉ là anh không để tâm chuyện của hứa gia nguyên, cảm thấy không cần nói ra. Hơn nữa vô duyên vô cớ nghiêm túc kể chuyện đó cho cậu, chỉ làm cho Bạch kiến Minh cảm thấy nghi ngờ. Bạch kiến Minh xuống siêu thị ngay dưới tầng, mua ít mì, trứng gà, rau và hoa quả. Cậu nấu một nồi mì, rất ít dầu vừng, thơm nước căn phòng. Lưu Duy Tính đột nhiên cũng thấy đói, ba người ngồi ăn trong phòng bếp, nồi mì nhanh chóng hết sạch. Bạch Kiến Minh để Lưu Duy Tín rửa bát, còn mình đưa hứa Gia Nguyên vào phòng ngủ nằm. Vừa ăn xong chưa thể uống thuốc ngay nên là nói chuyện với cậu ta. Bạch Kiến Minh là thầy giáo, dạy học sinh từ 17 đến 20 tuổi, cậu giỏi nhất khoảng trò chuyện với bọn chúng. Cậu quá rõ, hứa gia nguyên một thân một mình ở thành phố này vốn đã không dễ dàng gì, gặp được một người đàn ông có tiền là dịu dàng tâm lý như liêu duy tính, giống như giữa dòng nước mênh mông vớ được một khúc gỗ, không bám chặt mới lạ. Trong lòng cậu ta, nói không ngưỡng mộ, không ghen tị với Bạch Kiếm Minh thì đều là giả dối. Cậu ta từng làm MP, rất tự ti về bản thân, nếu trên vẻ mặt của Bạch Kiếm Minh có chút coi thường hoặc tỏ ra không tự nhiên, chắc chắn sẽ làm đứa trẻ này tổn thương. Lúc này... Kinh nghiệm dạy học gần 4 năm của Bạch kiếm Minh hoàn toàn được bộc lộ, cậu vô cùng nhẫn nại trò chuyện cùng với Hứa Gia Nguyên, dần dần làm cậu ta buông lỏng lớp phòng bị bên ngoài. Cậu thầm quan sát từng ánh mắt, cử chỉ của Gia Nguyên, sau đó điều chỉnh ngữ khí và ngôn từ của mình. Chẳng bao lâu, Hứa Gia Nguyên xin thiện cảm với người anh lớn này, bắt đầu nói nhiều hơn. Cậu ta kể vì sao lại từ một thị trấn nhỏ chuyển đến đây làm thuê, tại sao không làm được việc nặng nhọc, không kiếm được tiền. Tại sao bị giới thiệu làm nhân viên hộp đêm, tại sao lọt vào tầm ngắm của khách hàng, trời làm em đi. Bạch Kiến Minh yên lặng lắng nghe, dịu dàng nhìn chàng trai xinh đẹp, không có bất cứ nhận xét gì về sự lựa chọn của cậu ta. Hứa Gia Nguyên càng kể càng kích động, chưa từng có ai chăm chú nghe cậu ta kể chuyện như vậy. bố mẹ người thân, Hứa Gia Nguyên không dám kể, người trong nghề quá phức tạp, không thể nói thật lòng mình, còn về khách hàng, chỉ muốn tìm cậu ta chơi đùa, không ai đủ nhẫn nại nghe Hứa Gia Nguyên tâm sự. Chỉ có người anh lớn trước mặt, Hứa Gia Nguyên cảm nhận thấy là người thật sự lắng nghe mình, không giả tạo, không chế diễu, càng không có những lời dư thừa kiểu như người không có trí tiến thủ, xa đoạ biến chất. Thậm chí lúc Hứa Gia Nguyên kể về một vài chiêu đối phó với những khách hàng có sở thích đặc biệt và cách moi thêm tiền qua, Bạch Kiến Minh còn mỉm cười tỏ vẻ hiểu. Đợi Liêu Duy tính rửa bát, thu dọn phòng bếp xong, chưa đi đến phòng ngủ, đã nghe thấy cậu ta kể chuyện liếng thoáng không ngớt anh bước vào nói đang nói gì và vui vẻ thế bà kiến minh nháy mắt với hứa gia nguyên chúng ta không nói để nấy tự mày mò hứa gia nguyên cười hì hì đúng không nói cho anh liêu đâu liêu gì tính lắc đầu được rồi mà uống thuốc rồi ngủ một giấc nghỉ ngơi cho tốt hứa gia nguyên lúc này mới thấy mệt ngoan ngoãn uống thuốc chui vào trong chăn bà kiến minh sửa chăn giúp cậu ta còn anh đi đây có chuyện gì thì gọi điện ủ lạnh có sủi cảo đông lạnh đói thì hấp lên vài phút là chín thôi. Hứa Gia Nguyên kéo tay Bạch Kiếm Minh, ánh mắt tràn đầy tin tưởng. Anh Bạch, ngày mai ăn có đến không? Bạch Kiếm Minh mỉm cười, có chứ, còn mau khỏe lại, tôi sẽ nấu món ngon cho cậu ăn. Hai người bước xuống bãi đỗ xe, Lưu Duý tính mở cửa xe ra, không ngờ em còn có tuyệt chiêu này, dỗ trẻ con không ai bằng. Lưu duy tính nói xong, Bạch Kiếm Minh liền trợn mắt. Cô em làm nghề gì hả? Học tâm lý học giáo dục để làm gì chứ? Lúc đầu anh còn sợ em sẽ coi thường hứa gian Nguyên. Sao lại thế được? Bạch Kiến Minh thở dài. <cười> một người trở thành như vậy, nguyên nhân không chỉ xuất phát từ bản thân cậu ta. Những việc trải qua hồi nhỏ, ảnh hưởng của những người xung quanh đều vô cùng quan trọng. Có lúc em nghĩ, nếu em và cậu ta đổi vị trí cho nhau, em sinh ra ở một gia đình như thế, trải qua những chuyện như thế, không chừng còn không bằng cậu ta. Đổi lại nếu cậu ta là anh, biết đâu còn làm tốt hơn anh. Đúng, đúng, đúng, anh chẳng có gì tốt cả Lưu Duy Tính thấy Bạch kiến Minh không so đo Thì đã cảm tạ trời Phật rồi Em không giận là được Giận cái gì mà giận Bạch kiến Minh cười. cười Đều là đàn ông, có gì mà không hiểu chứ Nếu như anh bảo thủ là khâu Sao em quen anh được Thế cũng phải Lưu Duy Tính yên tâm, nói đùa Đúng rồi, tờ giấy kê khai lý lịch của em Vẫn đang ở trong ngăn tủ đầu giường Hôm nào phải đóng khung Hồi đấy em bỏ đi không để lại dấu tích May còn tờ giấy đó an ủi tâm hồn bị tổn thương của anh. Hoàng ước lắm chắc, đừng có lộ đưa cáo trước mặt em nữa, lúc anh đá người ta sao không thấy anh mềm lòng. Người ta có phải là em đâu. Liêu Duy Tín được nước làm tới. Anh thôi đi. Bà Kiến Minh không tin mấy lời đường mặt vô dụng đó. Chắc lần đầu tiên bị đá nên không chịu được chứ gì, anh đáng được dạy bảo. Không lại cho rằng toàn thể đàn ông thành phố này đều mong ngóng được anh Lâm Hạnh không bằng. Liêu Duy tính cười lớn. <cười> anh còn dám lâm hạnh ai nữa Không bị em lâm hạnh là đã tốt lắm rồi Được thôi, vậy thì tối nay vậy Bạch Khi Minh chớp mắt Cảm thấy nguy hiểm Ly Duy Tín liền cười hì hì <cười> Để lúc em đè được anh đã rồi nói Bạch Khi Minh biểu môi <cười> Ai thèm, mệt bỏ sự Ly Duy Tín không ngốc đến mức tiếp tục chủ đề nguy hiểm này Vội vàng tăng tốt lái xe về phía sân tennis Hết chương 24